xin mến chào tất cả quý vị khám thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoài chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ khá sóng quen thuộc và ngày hôm nay tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện cô vợ saoo Trhổi một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Trân rất nhanh đúng không quý vị chúng ta lại được lắng nghe những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này rồi và liệu dà cô gái Diệu Lan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 Bước chân càng nhanh nhỏ hơn Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người phụ nữ Đáy mắt của Thanh Tuấn Hiện lên một tia kinh hoàng Bây giờ người phụ nữ Đứng trước mặt Thanh Tuấn Cô ta cứ như vậy đưa tay ra nắm Chặt lấy tay của cậu bé Rồi kéo cu cậu đứng dậy Khó chịu, chất vấn Rốt cuộc là những ngày qua Mày đã đi đâu Thanh Tuấn bị kéo đến đau đớn Cậu bé nhăn nhó, đáy mắt ứng đỏ Cậu cất giọng yêu ớt. Buông con ra. Mộng tuyết vội vàng phản ứng lại ngay. Cô ấy đẩy người phụ nữ trước mặt ra rồi đứng lên che chắn cho thanh tuấn. Đầu mày của mộng tuyết nhiễu chặt. Cô ấy không vui, hỏi lớn. Này, cô là ai? Tại sao cô lại cư xử với thằng bé như thế? Người phụ nữ không yếu thế, lớn giọng hỏi ngược lại mộng tuyết. Còn cô là ai? Tại sao cô lại giữ con trai của tôi? Mộng tuyết tưởng mình nghe nhầm liền lặp lại Con trai của cô sao? Thì ra Minh chính là cây tên cũ của Thanh Tuấn Và người phụ nữ này chính là mẹ ruột của thằng bé Đúng vậy, nó là con trai của tôi Hồng Nhung tỏ ra đắc thắng Ngày sau đó có ý định giành giật Thanh Tuấn về phía mình Mau trả thằng bé cho tôi Minh, mày nói được từ bao giờ? Hả? Không, không Thành Tuấn Hoảng quá, cậu bé thét lên. Nhưng Hồng Nhung lại nhanh như một tia chớp, vô lấy cậu bé, quyết không để cho cậu bé biến mất, khỏi tầm mắt của mình. Giây phút này, Mộng Tuyết mới nhận ra, Hồng Nhung thật là mạnh bão như vậy, lại có thể nắm tay Thanh Tuấn, khiến cho cô cậu không thể nào thoát ra được. Sự kìm hãm của cô ta, làm cho Thanh Tuấn đau đớn, cậu bé không ngừng vùng vẫy. Buông con ra, buông con ra, buông con ra. Bỗng tuyết không thể nào đứng im, vừa định xông vào với Hồng Nhung thì giọng nói đanh thép của Diệp Lan, bỗng vang lên lanh lành. Mau buồn con trai của tôi ra. Hồng Nhung không biết là kẻ nào tự nhận Thanh Tuấn là con trai, cô ta bớt giác khượng lại rồi đưa mắt nhìn về phía Diệp Lan. Diệp Lan vội vàng tiến đến bên cạnh Thanh Tuấn, cô muốn gỡ cánh tay như gọng kìm của Hồng Nhung ra, thì lại bị cô ta bấu chặt. Diệp Lan gần giọng. Mau buông thằng bé ra. Tôi là mẹ của nó, cô không có tư cách để ra lệnh cho tôi." Hồng Nhung không có ý định thả Thanh Tuấn, khuôn mặt cô ta trở nên dữ tợn và đáng sợ. Vừa nghe xong câu này, hình ảnh ngày đầu tiên khi Diệp Lan gặp Thanh Tuấn mộng hiện lên trong đầu của cô. Khi ấy, đầu tóc Thanh Tuấn rối bời, trên cơ thể còn có những vết bầm tím dữ rồi, cơn thịnh nộ bỗng dâng tràn, không suy nghĩ nhiều, Diệp Lan bỗng dơ tay lên và ráng vào mặt Hồng Nhung một cái tát trời ráng. Một tiếng chát vang lên in ỏi. Theo quán tính, Hồng Nhung liền bị ngã sang bên phải. Lúc này cô ta mới buông thằng bé ra. Hồng Nhung đưa tay ôm lấy mặt mình. Cô ta điền tiết quát lớn. Cô dám đánh tôi! Bây giờ Thanh Tuấn vội nép sau Diệp Lan, bàn tay cậu bé siết chặt lấy gấu áo của cô. Hiện tại cậu dường như người chết đuối đang vớ được cái cọc Và hết sức giữ lấy Qua thái độ sợ hãi của Thanh Tuấn Cô biết người phụ nữ này thực sự Là mẹ ruột của cậu bé Người đã luôn bạo hành cậu Đối mặt với Hồng Nhung Diệp Lan không tỏ ra yếu thế Cô còn có tư cách Nhận mình là mẹ của Thanh Tuấn sao Cô xem đi Bản thân của cô đối xử với thằng bé như thế nào Không đợi cô ta nói thêm Diệp Lan lại tiếp tục Tôi nói cho cô biết Thanh Tuấn là con trai của tôi Tốt nhất, cô đừng nên động đến một sợi tóc của nó. Tôi không bao giờ để cô cướp thằng bé đi đâu. Nói xong, Diệp Lan đưa tay xoa xoa đầu của cu cậu như muốn trấn an cu cậu và nói rằng cô sẽ bảo vệ cho cu cậu. Mộng Tuyết nhận thấy thanh Tuấn đã quá kinh hãi thì ngồi xuống ôm lấy cu cậu vào lòng. Con ngoan, con đừng sợ. Không ai có thể làm hại được con đâu. Con yên tâm. Hồng Nhung chứng kiến một màn này Thì không biết nên làm thế nào. Rồi sau đó cô ta phá lên cười khinh bỉ. Các người có bị điên không? <cười> từ bao giờ? Nó lại là con của cô chứ? con nữa, nó tên là Minh, chứ không phải là Thanh Tuấn gì. Nói cho cô biết, nó là con trai của tôi. Nó có quan hệ huyết thống với tôi, chứ không phải là với cô. Cô không có quyền giành giật nó từ tay tôi. Diệm Lan làm sao... Mà để cho người phụ nữ này ngông cuồng và lộng hành, cô hừ lạnh một tiếng. Vậy thì hỏi xem, thằng bé có muốn ở cùng với cô không? Không ở cùng với tôi á, thì cũng phải ở thôi, bởi vì nó là con của tôi. Lần thứ hai Hồng Nhung muốn xong lên để giành lấy thanh tuấn, thì mộng tuyết đã vội vàng đứng dậy. Với cái tính khí háo thắng, không sợ trời không sợ đất này của cô ấy, thì nhất định không thể nào đứng yên ngó nhìn. Vậy là Mộng Tuyết điền đầy Hồng Nhung một cái rất mạnh khiến cô ta mất đà lùi về phía sau hai bước Mộng Tuyết tỏ ra tức giận cảnh cáo Này cô có ngon ý tiến lên thử xem cô có tin tôi cào nát mặt của cô ra không? Nhận thấy khí thế hùng hồ này của Mộng Tuyết Hồng Nhung có chút so dữ mặt cô ta tái xanh Các người hay lắm các người được lắm tôi sẽ kiện các người vì tội bắt cóc nếu như đưa ra tòa án Thì tôi vẫn giành được quyền nuôi đứa bé thôi. Mộng Tuyết vội vàng, dập tắt đi sự đắc ý của cô ta. Cô kiện á? Ừ, cứ thử kiện đi. Chúng tôi không ngại hầu tòa với cô. Còn nữa, tôi muốn nói cho cô nghe. Tôi tên là Mộng Tuyết. Cô cứ tra tên tôi trên các trang mạng xã hội, Thì cô biết được thân phận của tôi. Lúc đó, cô có muốn kiện hay không? Thì cứ tiếp tục. Còn tôi, tôi không sợ. Mộng tuyết có ba mẹ mình chống lưng Thế lực mạnh mẽ như vậy Khiến cho cô ấy sẵn sàng đối đầu với Hồng Nhung Còn bề Diệp Lan Phía sau cô ấy chính là hữu nhân Cô không sợ Hồng Nhung Sẽ thắng ở trận đấu này Các người nghĩ như vậy là hay sao Tôi nhất định không bỏ qua cho các người dứt lời Hồng Nhung liền xoay người Và hậm hực bước đi Bây giờ Diệp Lan mới quay sang thanh Tuấn Cô lo lắng cho cu cậu Tuấn à Con có sao không? Cô cầm lấy cánh tay cậu bé lên Thì nhìn thấy được những dấu đỏ Do Hồng Nhung để lại ban nãy Lòng Diệp Lan không khỏi xót xa Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hồi Trên khóe mắt của cu cậu Rồi tiếp tục ôm nó vào lòng vũ về Con đừng sợ, không sao Có mẹ ở đây với con Mẹ ơi, con không muốn về đâu Con không muốn về với người phụ nữ đó đâu Mẹ ơi con sợ lắm Thành Tuấn mêu máu Rồi bật khóc nước nở Mẹ không để con về với cô ta đâu Thành Tuấn à Con yên tâm Mộng tuyết không khỏi đau lòng Khi chứng kiến cảnh này Nhìn Thành Tuấn lệ tràn bờ mi như vậy Cũng đủ hiểu cậu bé Đã từng phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào Thẩm nghĩ Dù trả giá ra sao Thì cô ấy cũng không thể nào để Thành Tuấn Trở về cuộc sống địa ngục ấy Sẽ không sao đâu. Mẹ Tuyết đảm bảo với con dù cho cô ta thực sự kiện ra tòa thì mẹ Tuyết cũng có cách giúp con thắng kiện. Mộng Tuyết thốt lên một câu chắc nịch quả thật trái tim yếu đuối của cô ấy không thể nào chấp nhận được sự thống khổ của cu cậu. Cô ấy cũng muốn khóc cùng với cu cậu. Sau đó hai người liền đưa Thanh Tuấn vào phòng bệnh bởi vì sự ồn ào ở đây cũng gây sự chú ý đến các bệnh nhân và những người thăm bệnh khác. Bạn nãy Diệp Lan muốn đi tìm Thanh Tuấn và Mộng Tuyết, nên nhắn tin hỏi cô ấy. Cô ấy bảo hai người họ đang hóng mắt dưới tán cây cổ thụ. Thế là Diệp Lan mới xuất hiện. Cô cũng muốn xem Thanh Tuấn đã đỡ bao nhiêu rồi. Vậy mà, cô lại bắt gặp cảnh tượng đáng giận kia. Diệp Lan thực sự không thể nào chịu nổi. Nghĩ đến, cô vẫn còn tức tối. Cô kiềm chế bản thân mình thật bình tĩnh. Cô hỏi Mộng Tuyết. Người phụ nữ đó, vì sao lại xuất hiện trước mặt hai người được chứ? Mộng tuyết lắc đầu. Mình không biết, mình và Thanh Tuấn đang ngồi trò chuyện, thì từ đâu cô ta xuất hiện, rồi tiến nhanh về phía này, nặng nạc dành thằng bé về phía mình. Mình không nghĩ, cô ta lại vô tình, nhìn thấy Thanh Tuấn như vậy. Diệp Lan gật đầu xem như hiểu chuyện, cứ nghĩ cậu bé và cô sẽ sống với nhau bình yên đến cuối đời, nhưng sóng gió lại đến rồi sao? Hết giải quyết giác dối Từ phía gia đình cô Thì lại đến người phụ nữ đó Không biết đến bao giờ Cô mới được yên ổn đây Có lẽ là vô tình thật Cậu thấy rồi đấy Khi gặp lại thằng bé Thái độ của cô ta là như thế nào Không vui mừng Cũng chẳng sốt sắng Mà cô ta chỉ muốn bắt Thanh Tuấn về Người phụ nữ đó Thật khiến cho người ta tức giận Thanh Tuấn vẫn đang im lặng Bỗng nhiên chen vào cuộc nói chuyện Vì người ta vốn không thương yêu gì con đâu. Lúc con bị đánh đập, thường nghe người phụ nữ đó nói rằng vốn không muốn sinh ra con. Sự xuất hiện của con chỉ là ngoài y muốn. Khi nhắc đến điều này, Thanh Tuấn lại hết sức điềm tĩnh. Sự điểm tĩnh của cu cậu cũng đủ hiểu. Cậu bé phải chịu đựng nhiều đến mức nào. Chắc là cậu đã đau lòng lắm, nhưng mà không muốn biểu lộ ra ngoài. Lời nói của cu cậu khiến cả Diệp Lan và Mộng Tuyết đều cảm thấy chạnh lòng. Trong lúc hai người không biết nên nói điều gì để an ủi cậu bé, thì cậu bé lại lên tiếng trước. Đối với người phụ nữ đó, con chỉ là ngoài y muốn. Nhưng con biết đối với mẹ và mẹ Tuyết, con là bảo bối của hai người. Nên con không có gì phải buồn. Thành Tuấn hiểu chuyện đến mức làm cho người khác phải đau lòng. Diệp Lan ôm trầm lấy cu cậu cô cất giọng nghẹn ngào còn nói đúng con là bảo bối của hai mẹ con là số 1 trong lòng của chúng ta Mộng Tuyết cũng nói thêm cả ba người đều dưng dưng nước mắt đến lúc tan làm Mộng Tuyết đưa Diệp Lan và thanhh Tuấn về nhà do ban nãy Diệp Lan có điện thoại thông báo với hiệu nhân bảo anh khỏi phải đón bởi vì Mộng Tuyết thuận đường Nên cương quyết muốn đưa cô về Lúc này cậu bé đỡ sốt hơn Nhưng mà người đang còn lờ đờ Chỉ cần ăn cơm và uống thêm một liều thuốc nữa Chắc chắn sẽ ổn thôi Buổi tối đến Khi rỗ rành thằng bé ngủ xong Diệp Lan mới trở về phòng của mình Như thường lệ Cô vẫn thấy hữu nhân đang ngồi trên giường Anh đang chăm chú với chiếc laptop trên đùi mình Nếu là mọi khi Cô sẽ cố Không gây ra bất cứ tiếng động nhỏ nào Để không phải ảnh hưởng đến anh Cô cũng không xen vào lúc anh đang làm việc, nhưng ngày hôm nay thì lại khác. Cô tiến lại gần anh và ngồi xuống bên cạnh giường. Nhìn thấy Diệp Lan đang nhìn mình chăm chú, người đàn ông ngầng đầu đối mặt với cô. Nhận ra sự khác lạ của cô, anh nghi hoặc hỏi. Sao thế? Có chuyện gì muốn nói với anh sao? Ừm, tôi có chuyện này, muốn hỏi anh. Ừm, có chuyện gì thế? Hiệu nhân gác lại công việc anh đặt laptop sang một bên Diệp Lan lại nhắc lại chuyện ban chiều cho anh được nghe Chiều nay ở bệnh viện chúng tôi vô tình gặp lại mẹ ruột của Thanh Tuấn Cô ta rất hung hăng còn có ý định sẽ cướp thằng bé về Hiệu nhân à tôi rất sợ sợ nếu như cô ta đâm đơn kiện thì vẫn giành được quyền nuôi thằng bé vì dù sao cô ta cũng là mẹ ruột của Thanh Tuấn Vậy nên tôi muốn nhờ anh liệu anh có thể giúp tôi không Đừng để thằng bé trở về nơi tối tăm và thống khổ đó. Đây chính là lần thứ hai. Cô cần sự giúp đỡ từ anh. Lần đầu tiên là vì Thanh Tuấn và lần này cũng là vì thằng bé. Chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đủ để Hiệu Nhân nhận thấy rằng Diệp Lan thật lòng đối đãi thật tốt với Thanh Tuấn. Chứng kiến được sự bất an qua đôi mắt long lanh của cô, qua giọng nói nghẹn ngào của cô, Hiệu Nhân vội vàng trấn an cô. Được. Anh không thể để Thanh Tuấn rời xa em đâu. Em yên tâm. Cảm ơn anh. Chẳng hiểu tại sao cô lại tin tưởng người đàn ông này đến mức như vậy. Chỉ cần anh nói thì cô biết nhất định anh sẽ làm được. Mộng Tuyết có nói cô ấy sẽ làm mọi cách để thắng kiện nếu như Hồng Nhung thực sự kiện ra tòa. Nhưng dù sao Mộng Tuyết cũng dựa vào thế lực của ba mình... Diệp Lan thì lại quan ngại Sợ đủ thứ chuyện Sợ phiền phức cho người khác Vì đây là vấn đề của cô Nên cô đứng ra giải quyết Thì là tốt nhất Hiệu nhân đảm bảo như vậy Khiến cho cô yên tâm hơn Người đàn ông bỗng đưa tay ra Anh kéo cô vào lòng mình Giữ chặt lấy cô Và cất giọng trầm ấm Em không cần phải khách sáo với anh Chỉ cần em muốn gì Em cứ thẳng thắn nói với anh Anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em. Nếu là bình thường, chắc là cô lại hỏi rằng, vậy nếu như tôi muốn anh để tôi rời đi thì như thế nào? Nhưng hiện tại người đàn ông này vừa mới giúp cô việc lớn, cô không thể nào đùa lung tung được. Tựa đầu vào lồng ngực của anh, cô không muốn vùng vẫy, cô chỉ biết ngồi yên, không biết nghĩ thế nào, cô lại thốt lên một câu hỏi. Có phải khi đáng nhất thời cuồng nhiệt một ai đó Khi người ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu Mọi điều kiện của đối phương không Giống như anh bây giờ Hiệu nhân nắm bắt được trọng tâm Trong câu nói này của cô Anh lắc đầu phản bác Không phải là nhất thời Anh đối với em là thật lòng Càng sẽ muốn đi lâu dài cùng với em Vậy nên Em đừng suy nghĩ linh tinh Tôi thấy bên cạnh anh Có vô số người xuất sắc Điển hình là người phụ nữ Đã gặp ở quán ăn Tại sao anh lại chọn tôi chứ? Đơn giản, vì ở bên cạnh em, anh mới có cảm xúc, còn những người khác thì không. Những điều này anh nói ra với cô hoàn toàn là sự thật, không hề gian dối. Diệp Lăn Lặng thinh và không biết nên nói thêm điều gì, chỉ có thể dựa vào người anh thôi. Ngày hôm sau, Thanh Tuấn đã hết bệnh, tinh thần thoải mái nên có thể đến trường bình thường. Vì chuyện vừa mới xảy ra hôm qua Nên anh không yên tâm Muốn đưa hai người đi cùng Thấy anh cương quyết Diệp Lan cũng đồng ý Vì sợ Hồng Nhung sẽ điều tra Và đến tận trường để tìm Thanh Tuấn Nên Diệp Lan đã trực tiếp Gặp mặt giáo viên chủ nhiệm của cu cậu Để dặn dò kỹ lưỡng Ngoài cô và anh cùng với dì Hai và Mộng Tuyết Thì không để cho bất cứ một người nào khác Đưa đón Thanh Tuấn Cô giáo hiểu được sự lo lắng Của bậc làm cha làm mẹ Nên đồng ý với cô Cô yên tâm, bình thường bao giờ phụ huynh đến tận lớp đón các bé Và xác nhận từng người một thì tôi mới để cho chúng đi Vậy cảm ơn cô giáo nhiều Nói chuyện với cô giáo xong thì Diệp Lan chào tạm biệt Thanh Tuấn Sau đó cô mới cùng hữu nhân đến bệnh viện Cô biết chắc chắn Hồng Nhung lại tìm đến cô một lần nữa Nhưng mà không nghĩ rằng lại trong buổi sáng ngày hôm nay Hồng Nhung không gõ cửa trực tiếp mà tiến vào bên trong Cô ta cất giọng chua ngoa Cô nói ngay, hiện tại thằng Minh đang ở đâu? Và đến bao giờ cô mới chịu trả thằng bé lại cho tôi? Diệp Lan không vui, mỗi khi nhìn thấy Hồng Nhung, cô liếc nhìn cô ta, lạnh giọng lên tiếng. Sẽ không có chuyện đó đâu, cô đừng có mơ. Rõ ràng cô và nó chỉ là người dưng, hiện tại mẹ của nó là tôi đã xuất hiện, thì việc cô nên làm là trả nó về cho tôi. Diệp Lan, cô không giữ được nó bên cạnh mình mãi mãi đâu. Sò Hồng Nhung đã điều tra về thân phận của cô Tại bệnh viện này Bằng cách hỏi các y tá khác Nên mới biết được tên và phòng làm việc của Diệp Lan Nên cô ta đã mò đến đây Diệp Lan nhất quyết không nhân nhượng Có giữ nó hay không ấy, Thì chẳng đến phiên cô nói với tôi Cô nói hay lắm Vậy là cô nhất quyết Không trả nó cho tôi chứ gì Đúng vậy tôi không trả Vậy thì như thế nào Diệp Lan tỏ ra ngang ngược Cô không sợ trời không sợ đất Hồng Nhung bật cười chào phúng <cười> Được Vậy thì cô giỏi cố giữ nó mà nuôi Tôi không cần Rất lời cô ta liền xoay người rời đi Âm thanh tiếng giày cao gót Nện xuống mặt sàn vang lên từng tiếng khó nghe Sự dứt khoát của Hồng Nhung Khiến cho Diệp Lan bất ngờ và hoài nghi Gì thế này Câu nói vừa rồi của cô ta là thật Hay chỉ là đang giả vờ Hồng Nhung hậm hực không ngoái đầu lại lần nữa Vừa đi cô ta vừa nghĩ Thôi thì cứ mặc kệ Dù sao thì cô ta cũng chẳng yêu thương gì thanh tuấn Lần đó vô tình Nên thằng bé mới có thể ra đời Nghĩ đến điều đó Hồng Nhung lại cảm thấy tức tối không thôi Cô ta vốn kinh nguyệt không đều Trễ có khi gần nửa năm Cô ta cũng chẳng thèm quan tâm đến Lần đó cô ta trễ kinh thật Hơn 4 tháng trời Vẫn chưa có Đã thế đến khi mang thai Thanh Tuấn Thì cô ta cũng không hề Có bất cứ một sự dấu hiệu nào Của sự ốm ngén Đã vậy bụng cô ta chẳng to hơn là bao nhiêu Cô ta cứ nghĩ Chắc là do tùy cơ địa của mỗi người Khi nhận ra bản thân mình mang thai Thì Thanh Tuấn đã quá lớn Cô ta muốn phá thai Nhưng lại không thể Hồng Nhung cứ luôn chủ quan rằng Uống thuốc tránh thai khẩn cấp Thì sẽ không sao Nào ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này Thật là tức chết cô ta Hồng Nhung biết Thanh Tuấn là con của ai Bởi vì khi đó cô ta gặp người đàn ông kia Là ở Hà Nội Xong lại trải qua tình một đêm với hắn Hồng Nhung nhớ rất rõ khuôn mặt điền trai Cùng với sự mạnh mẽ của người đàn ông đó Nhưng sau lần gặp kia Thì chẳng bao giờ cô gặp lại hắn ta nữa Vì lần đó Hồng Nhung đi du lịch ở Hà Nội Cô ta dựa vào nhan sắc của mình Mà gặp với không ít đại gia Tiêu tiền thỏa thích Thế là cô ta mới rảnh rỗi, ra đến thủ đô để gặp một người bạn lâu ngày, không trùng phùng, đi quẩy trong quán bar rồi lại vô tình gặp người đàn ông kia. Thế là hai người lại phát sinh quan hệ và sau đó cô ta mang thai thanh tuấn. Trong lúc mang thai, Hồng Nhung khá chật vật, mặc dù tiền cô ta đang còn xài và thỏa thích, nhưng khi biết cô ta có con thì đại gia cũng chán chê mà bỏ rơi cô ta. Đợi đến khi Hồng Nhung sinh Thanh Tuấn xong và lấy lại vóc dáng thì cô ta lại tiếp tục tìm người khác để bao nuôi. Tất nhiên cô ta đã che giấu việc mình có một đứa con. Hồng Nhung chẳng thiết tha gì đến Thanh Tuấn, đôi khi còn bỏ đói cu cậu. Xong sau này cậu bé lớn hơn một chút thì lại bắt đầu đánh đập và phát tiết lên người của cu cậu. Hồng Nhung vẫn còn giữ lại Thanh Tuấn bên người ngần ấy năm là bởi vì cô ta cứ nghĩ rồi một ngày bản thân cô ta sẽ gặp lại được người đàn ông kia. Khi lấy, cô ta sẽ lấy Thanh Tuấn ra để trói buộc người đàn ông đó. Nhưng mà đến tận bây giờ, vẫn không có cơ duyên gặp lại. Cô ta càng không rõ thân phận của người đàn ông đó nên không thể nào tìm được hắn ta. Hồng Nhung chán chê lắm rồi, cảm thấy Thanh Tuấn đã hết giá trị với mình rồi. Hiện tại Diệp Lan cứ giữ khư khư Lấy thằng bé bên mình Nếu như vậy thì cô ta sẽ thành toàn cho Diệp Lan Để mắc công đưa Thanh Tuấn về Chỉ thêm gánh nặng mà thôi Hồng Nhung nghĩ Xong liền muốn đi nhanh Khỏi bệnh viện Cô ta hẹn bạn bè đi shopping rồi Bây giờ cần đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Không cần nghĩ ngợi thêm nhiều điều khác Làm gì cho mệt cái thân Nhưng bỗng dưng Một hình ảnh khá quen thuộc Liền xuất hiện trước mắt Khiến bước chân của Hồng Nhung khựng lại Cô ta chố mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình Tỏ ra không tin rằng Đây chính là sự thật Hôm nay Hữu Nghĩa không đến công ty Mà hắn đưa Ngọc Trầm đến bệnh viện Dìu cô ấy đi từng bước Thái độ của hắn dành cho người phụ nữ này Hết sức dịu dàng và nâng niu Ngọc Trầm hạnh phúc Về sự ngọt ngào Mà hắn mang đến cho cô Em nói rồi Em không sao đâu Anh không cần phải tốn công, đưa em đi tái khám thế này. Sao lại không sao? Mặc dù vết thương của em lành lặn sau vụ tai nạn rồi, nhưng mà anh vẫn muốn kiểm tra thêm, để yên tâm hơn. Anh cứ làm quá mọi chuyện lên thôi. Ý. Không sao hết, anh có thể sẵn sàng vì em, mà làm rất rất nhiều chuyện, cũng không hề hấn gì. hiểu nghĩa thực sự yêu người con gái này, Ngọc Trầm không những hiểu chuyện lại còn rất tài năng, thầm nghĩ, hắn nhất định phải đối tốt với cô. Trong khi hai người đang chìm đắm trong sự ngọt ngào và ấm áp Thì bỗng dương một người phụ nữ xuất hiện trước mặt Hữu Nghĩa Đã thế còn tỏ ra xúc động lên tiếng Là anh sao? Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi Em vui lắm Sợ rằng Hữu Nghĩa sẽ đi mất Thế nên Hồng Nhung liền tiến nhanh đến trước mặt hắn Cô ta nở một nụ cười phấn khích Bởi vì chính cô ta còn không nghĩ đến chuyện Mình có thể gặp lại hắn. Ba ruột của Thanh Tuấn. Hiệu Nghĩa và Ngọc Trầm đều giật mình vào khó hiểu vì sự xuất hiện của Hồng Nhung. Hai người nhìn nhau hoài nghi. Cũng không biết người đàn bà rơi từ trên trời này xuống là ai. Cô là ai? Hiệu Nghĩa ngờ vực. Hắn hoàn toàn không nhận ra Hồng Nhung. Hắn còn cho rằng cô ta vì thấy người sang mà bắt quảng làm họ. Anh không nhận ra em sao? Vào 6 năm trước... Chúng ta đã gặp nhau tại một quán bà ở Hà Nội Khi đó chúng ta còn trải qua Một đêm vô cùng mặn nồng với nhau Hồng Nhung không ngại Cô ta nói hết Tất cả mọi chuyện của quá khứ Và thẳng thắn Vừa nghe đến đây Sắc mặt của Ngọc Trầm trở nên tái xanh Ánh nhìn mà cô ấy dành cho Hồng Nhung Cũng trở nên khó chịu Sợ bạn gái không vui Hiệu nghĩa vội vàng phản bác Cô đừng nói linh tinh Em không nói linh tinh, em không nói bậy. Chẳng phải anh đã quên rồi sao? Đêm đó quả thật rất tuyệt vời giữa hai chúng ta. Bây giờ Ngọc Trầm không thể nào đứng yên để nghe người phụ nữ này thốt ra những lời hàm hồ đó. Cô ấy lạnh giọng lên tiếng. Cứ cho rằng hai người đã từng xảy ra chuyện như vậy. Nhưng lúc đó là quá khứ. Còn bây giờ anh ấy là người đàn ông của tôi. Nếu như cô còn không biết điều thì đừng có trách tôi cào nát mặt của cô. Phụ nữ một khi đã ghen lên, thì không tránh khỏi, tỏ ra đáng sợ. Hiện tại Ngọc Trầm khá bực tức, tự dưng từ đâu lại nhảy ra một kẻ thích nhắc lại chuyện quá khứ. Cô ta rảnh rỗi, nên muốn nghe chửi hay sao? Hiệu Nghĩa lúc này nhớ ra rồi. Quả thật là từng có chuyện này. Khi ấy, hắn đi công tác ở tận Hà Nội, vào quán ba với mấy người bạn của mình, xong xuôi mới xảy ra chuyện như Hồng Nhung vừa nói. Nhưng hắn hoàn toàn không nhớ được mặt của cô ta Bởi vì trước đây bên cạnh hắn Cũng không có ít phụ nữ Hắn đâu dành để nhớ từng người một chứ Người đàn ông tỏ rõ thái độ không vui Như vậy thì sao Phụ nữ của tôi trước đây Không dưới 10 người Nhưng đó là trước kia Còn bây giờ người tôi yêu Chỉ có một mình cô ấy Nếu cô cứ đứng đây gây sự Thì đừng có trách tôi Không báo trước với cô Quả thật hồng nhung có chút sợ hãi trước thái độ cứng rắn và lạnh lùng của Hữu Nghĩa nhưng cô ta quyết không lùi bước. Em biết đáng lẽ ra khi vô tình gặp lại anh em không nên đến đây để ôn lại chuyện cũ nhưng em bắt buộc phải làm như vậy bởi vì đứa con của em đến nay vẫn chưa biết mặt của ba nó. Cô nói gì? Hiệu Nghĩa ngạc nhiên và khó tin hắn cho rằng người đàn bà này Đang muốn lừa gạt hắn Hồng Nhung tỏ ra đáng thương nói tiếp Thật ra sau đêm đó Em có uống thuốc Nhưng quái nào lại có thai ngoài y muốn Em vốn chẳng biết thân thế của anh là ai Nên đành nuôi con một mình Đến hôm nay mới tình cờ gặp lại anh Em không thể nào Không nói cho anh biết Khuôn mặt của Hiếu Nghĩa Trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết Còn Ngọc Trầm Cô ta lại tức giận đến mức Không nói nên lời Hiệu Nghĩa vốn luôn dùng biện pháp an toàn, nhưng lần đó một phần vì tại hắn đã khá say, một phần vì thân thể của Hồng Nhung quá gợi cảm, mới khiến cho hắn không sử dụng biện pháp an toàn. Sau đó hắn còn dặn dò cô kỹ càng là phải nhớ uống thuốc rồi để lại một xấp tiền dày cộp cho cô ta. Vậy mà người tính không bằng trời tính, cô ta lại có con với hắn sao? Hiệu Nghĩa không muốn tin điều này là sự thật. Tại sao cô lại biết nó là con của tôi? Biết đâu là của người khác thì sao?" Hồng Nhung lắc đầu. "Con của ai? Làm sao mà em không biết được chứ? Thằng bé có khuôn mặt khôi ngô, không khác gì anh cả. Nếu như anh không tin thì chúng ta đi xét nghiệm, như thế chắc chắn là rõ thôi." Trước sự tự tin đó của Hồng Nhung, Ngọc Trâm biết người đàn bà này không nói dối, chỉ là cô luôn cảm thấy tức ngực và khó thở. Ngọc Trâm yêu hiếu nghĩa rất nhiều, Cô thậm chí còn có thể không chấp nhất đến quá khứ của hắn Nhưng mà việc hắn có một đứa con lớn từng đó Làm sao cô có thể chịu đựng được đây? Cơ thể của Ngọc Trầm trở nên mềm nhũn Hiểu nghĩa vội vàng đưa tay, đỡ lấy cô ấy Ngọc Trầm, anh cũng không hề biết có chuyện này Em à, em hãy nghe anh giải thích Hắn rất muốn nói gì đó để ăn ủi Ngọc Trầm Bởi vì hắn sợ người phụ nữ của hắn sẽ đau lòng Nhưng nói gì được bây giờ, mọi chuyện đã thành ra như thế này. Ngọc trầm xua tay, tỏ ý không cần thiết. Rồi cô lại đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đáng ghét của Hồng Nhung. Cô cất giọng lạnh lẽo. Thằng bé ở đâu? Đi xét nghiệm, IDN liền đi. Nếu đúng như lời của cô nói, thì tính sao? Còn nếu như không đúng, thì cô biết hậu quả của cô rồi đấy. Hồng Nhung tỏ ra đắc ý. Tôi không bịa chuyện nên tôi không sợ Nhưng mà hiện tại con trai của tôi Lại bị một người phụ nữ khác đang giữ Hai người Hãy cùng tôi đến gặp cô ta Vậy là Hồng Nhung Dẫn hai người họ đến tìm Diệp Lan Mặc dù bán tín bán nghi Nhưng mà hai người họ vẫn đi theo cô ta Diệp Lan không nghĩ rằng Hồng Nhung lại đến tìm cô thêm một lần nữa Nhưng lần này đi theo sau cô ta Lại còn có hữu nghĩa và ngọc trầm Ba người nhìn nhau Cũng ngạc nhiên không kém. Hồng Nhung đi thẳng vào vấn đề. Diệp Lan, tôi đã tìm được ba ruột của thằng Minh và tôi yêu cầu cô trả thằng bé lại cho chúng tôi. Chúng tôi cần phải xét nghiệm để kiểm chứng. Ba ruột của Thanh Tuấn sao? Diệp Lan tỏ ra khó tin rồi đưa mắt nhìn hữu Nghĩa và Ngọc Trầm. Tại sao hai người lại xuất hiện ở đây? Chẳng nhẽ... Ngọc Trầm giải thích ngắn gọn. Chẳng biết người phụ nữ này từ đâu đến, nói rằng bản thân đã mang thai con của Hữu Nghĩa. Một mình cô ta nuôi con lớn, bây giờ vô tình gặp lại, nên liền nhận ba cho con mình. Tôi không tin, tôi muốn xét nghiệm, thì cô ta nói rằng cô đang giữ đứa bé. Chuyện khó tin như thế này, hóa ra lại có thể diễn ra sao? Trước thái độ đắc thắng đó của Hồng Nhung thì 100% Thanh Tuấn là con ruột của Hữu Nghĩa mất rồi. Diệp Lan không nghĩ rằng bản thân mình lại nuôi con ruột của Hữu Nghĩa. Tôi không trả Thanh Tuấn về cho cô ta đâu. Diệp Lan thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình. Các người không biết rằng sống chung với cô ta, Thanh Tuấn phải chịu sự bạo hành như thế nào đâu. Thằng bé không chịu được nên mới bỏ trốn. Sau đó thằng bé mới gặp tôi. Hai người muốn xét nghiệp để đính chính thân phận. Được chứ, tôi sẽ đưa thằng bé đến. Nhưng bằng mọi giá, tôi không thể nào để cho nó trở về với người phụ nữ tàn độc này. Ngọc Trầm nhìn Hồng Nhung bằng ánh mắt lạnh giá. Đúng là độc ác. Hồng Nhung không thể nào để lại hình tượng xấu trong mắt của Hữu Nghĩa được vì người đàn ông này là chỗ dựa cho cô ta sau này. Nếu như ôm được đùi của hắn thì còn gì bằng chứ, nên cô ta giả vờ đáng thương. Anh đừng nghe người đàn bà này nói bậy. Cô ta đã cướp mất thằng Minh từ tay em, còn đặt tên mới cho nó. Cô ta làm vậy, chính là hành vi bắt cóc. Em gióng dã tìm con suốt thời gian dài, mà không tìm thấy. Hôm qua em vô tình gặp lại thằng bé, muốn giành lại, thì cô ta nhất quyết không cho. Em còn đang tính, làm đơn kiện cô ta. Diệp Lan nghe xong bật cười. cười. Cô diễn trò hay thật đấy. Cô mặc kệ Hồng Nhung, quay sang nhìn Hiễu Nghĩa và Ngọc Trầm. Thành Tuấn đang ở trường, tôi sẽ đi đón thằng bé. Vậy chúng tôi đưa cô đi. Được. Vậy là ba người cùng nhau lên đường đến trường, còn Hồng Nhung bị bỏ mặc ở đấy, cô ta đành phải ở lại bệnh viện. Trên đường đi, Diệp Lan nhắn tin cho Hữu Nhân, thông báo tình hình hiện tại cho anh biết qua vài câu ngắn gọn. Rất nhanh sau đó, người đàn ông trả lời lại một câu. Anh sẽ đến bệnh viện. Điện thoại của Diệp Lan được cất đi. Lúc này Ngọc Trầm lên tiếng Phá vỡ sự tĩnh lặng Nếu như thằng bé thực sự là con của anh Thì như thế nào đây Diệp Lan ngồi phía sau ghế Cô giữ im lặng và tỏ ra không quan tâm Đến câu chuyện giữa hai người bọn họ Dù sao việc này đối với Ngọc Trầm Cũng là điều khó tin Và chấp nhận được hiểu nghĩa đáp lại vô cùng dứt khoát Nếu sự thật là như vậy Thì anh sẽ nhận lại thằng bé Nhưng em yên tâm Anh sẽ không có bất cứ dính líu gì Đến người phụ nữ kia Ngọc Trầm anh xin lỗi Không nghĩ lại có một đứa con bên ngoài Sau cái lần phóng túng đó Mong em đừng giận anh Ngọc Trầm không nói gì Làm cho Hiếu Nghĩa không biết Cô ấy đang nghĩ điều gì Chẳng mấy chốc đã đến trường học Diệp Lan vào gặp cô giáo Và xin phép cho Thanh Tuấn về trước Rồi cô dẫn cậu bé ra xe thành Tuấn thắc mắc Không hiểu rốt cuộc cô đang muốn làm gì nên liền đặt ra câu hỏi cho cô. Mẹ ơi, vì sao mẹ lại xin cho con về sớm ạ? Sớm muộn gì thì thằng bé cũng biết nên cô không có ý định là giấu giếm cu cầu. Thành Tuấn, chúng ta cần phải đi xét nghiệm một chuyến để chứng thực thân phận của con và một người xem hai người có phải là cha con không? Thành Tuấn chưa hiểu hết những điều cô nói, cậu bé suy nghĩ vài giây rồi lại hỏi cô. Điều mẹ nói có nghĩa là mẹ đã tìm được ba ruột của con rồi sao? Ừ, con không cần ba ruột hay là mẹ ruột đâu, con chỉ cần một mình mẹ thôi. Thành Tuấn tỏ rõ sự không hài lòng trên khuôn mặt bởi vì đối với cậu bé giờ đây được ở bên cạnh Diệp Lan là quá đủ rồi, cậu bé không cần thêm bất cứ ai khác nữa. Lúc này cả hai đã ra đến xe Cả Hữu Nghĩa và Ngọc Trầm Cũng nghe được những lời của cậu bé vừa nói Nhưng cả hai người chỉ biết lặng thinh Diệp Lan đưa tay xoa đầu cu cậu Chúng ta chỉ kiểm tra thử thôi Dù sao mẹ cũng không bỏ con Vậy nên con cứ yên tâm nhá Vâng ạ con biết rồi Bây giờ cậu bé mới chú ý đến Sự có mặt của Hữu Nghĩa Cùng với Ngọc Trầm Thế là cậu cuối nhẹ đầu chào họ Dạ con chào cô chú Cậu bé từng gặp hai người Vào sau cái ngày bà An đến nhà Hiệu Nhân Khi đó cậu bé và Diệp Lan Cũng có cơ hội đến nhà bà An và Hữu Nghĩa Ăn một bữa cơm Vậy nên khi vừa nhìn thấy Hữu Nghĩa và Ngọc Trầm Cậu bé đã nhận ra ngay Chào con Hữu Nghĩa đáp lại Ánh mắt không chút cảm xúc Còn Ngọc Trầm lại cố gắng Nặn ra một nụ cười nhẹ Diệp Lan đẩy cậu bé Nào lên xe thôi con Vậy là bốn người khởi hành đến bệnh viện Trên đường đi Thanh Tuấn bắt đầu huyên thuyên Mẹ ơi Thực sự mà nói Con không cần thêm ba đâu Nhỡ như ba con Lại là một người giống như bà ấy Thì con tiêu mất Con chỉ cần một mình mẹ thôi Mình mẹ là quá đủ rồi Cho dù xét nghiệm là cha con ruột Thì con cũng không rời ra mẹ đâu Con không muốn đâu mẹ Diệp Lan hiểu được những suy nghĩ của thằng bé Cô nhỏ nhẹ Con yên tâm, hai chúng ta mãi mãi ở bên nhau, thế nên con đừng lo nhé." Cậu bé gật đầu, đôi môi chúm chím. "Mẹ ơi, vậy người đó là ai? Vì sao lại biết con mà nhận con ạ?" người đó là chú ấy." Sớm muộn gì thì cũng đành nói, Diệp Lan cũng nên cho Thanh Tuấn biết về hữu nghĩa. Thanh Tuấn đưa ánh mắt ngây ngô nhìn người đàn ông đang lái xe. Cậu bé tỏ ra khó tin Sao lại có thể là chú ấy chứ? Cũng chưa khẳng định được Chính xác ba ruột của con Có phải là chú ấy không? Thế nên bây giờ mới phải đi xét nghiệm Bao giờ có kết quả rồi? Lúc đó mới rõ con ạ Lúc bốn người đến bệnh viện Thì cũng là lúc hữu nhân xuất hiện Anh cực kỳ bất ngờ trước tin tức mà cô thông báo Nhưng qua tin nhắn lại không tiện hỏi Nên anh mới quyết định đến đây Vừa nhìn thấy mọi người Anh liền gấp gáp hỏi ngayr suốtt cuộc chuyện này là như thế nào Diệm Lan vừa đi vừa kể lại vắn tắt câu chuyện cho H hữuu nhân nghe xong xuôi cô mới lấy mẫu xét nghiệm cho hai người kêà vẫn chưa có nên mọi người đành ngồi đợi ở bên ngoài phòng làm việc của Diệp Lan Hồng Nhung làm sao có thể nào ngồi yên lặng như những người ở đây được ban đầu khi thấy hữu nhân cô ta đã ngạc nhiên lắm rồi không nghĩ rằng hai người họ lại là anh em sinhh đôi Nhưng mà chẳng sao, cô ta lên tiếng, phá tan sự yên tĩnh. Thanh Tuấn là con trai của anh sao? Điều này chắc chắn là như đinh đóng cột. Thanh Tuấn, con mau lại đây ngồi với mẹ. Đợi kết quả xét nghiệm, thì con phải trở về với mẹ. Hồng Nhưng thay đổi thái độ. Hiện tại cô ta không thể nào buông tha cho Thanh Tuấn được bởi vì thằng bé này còn có giá trị rất lớn đối với cô ta. Có thằng bé, cô ta không sợ hữu nghĩa. Không trù cấp cho cô ta Không! Không! Nào ngờ khi nghe những lời của Hồng Nhung Thanh Tuấn là người phản ứng Cực kỳ mạnh Cậu bé nét vào người của Diệp Lan Bàn tay cũng níu lấy cánh tay của cô Cậu bé rất sợ hãi Người phụ nữ trước mặt này Mỗi khi nhìn thấy cô ta Thì bao nhiêu ký ức đáng sợ Lại bùa vây lấy tâm trí cậu Khiến cậu không thể nào an lòng Chứng kiến được sự bất an của Thanh Tuấn Diệp Lan đau lòng khôn xiết Cô ôm lấy cậu Con trai ngoan đừng sợ Nếu như con không muốn Thì không ai ép được con Hồng Nhung nghe xong nhíu mày Lời nói thốt ra Đúng là điêu ngoà Diệp Lan Cô nói như vậy là có ý gì Chính cô là người bắt cóc con trai tôi Còn thao túng tâm lý của nó Khiến cho nó ghét một người mẹ như tôi là sao Thằng Minh là con của tôi Cô không có quyền Được giữ nó Mẹ sao Cô còn xứng đáng, để thốt ra câu này sao? Diệp Lan cười khởi, càng nghe càng thấy tức cười. Với sự đảm bảo của hữu nhân, cô không sợ Thanh Tuấn sẽ bị Hồng Nhung cướp mất. Với lại giờ đây, nếu như thằng bé là con ruột của Hữu Nghĩa, thì hắn lại càng không thể nào để cho thằng bé bước vào hang cọp. Những năm qua, cô đối xử với Thanh Tuấn như thế nào? Cô còn không biết hay sao? Bây giờ Hiệu Nghĩa mới chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Hắn nhìn Diệp Lan rồi hỏi Rốt cuộc là cô ta làm gì? Mà lại khiến cho thằng bé hoảng sợ như vậy chứ? Hắn chỉ biết Diệp Lan nhận nuôi Thanh Tuấn bởi vì thấy cậu bé tội nghiệp còn về quá khứ của cậu bé hắn chưa từng hỏi đến và cô cũng chẳng nhắc tới Sẵn tiện ngày hôm nay mọi chuyện đã thành ra thế này thì hắn cũng rất muốn biết tất cả mọi chuyện Để tiện bề định đoạt Diệp Lan nén lại cơn giận dữ Cô cố gắng ổn định tâm tình rồi nói tiếp Cô ta không những tệ bạc với Thanh Tuấn Mà còn thường xuyên ra tay Đánh đập thằng bé Khiến cho nó sợ hãi đến mức bị câm Lần đó tôi gặp Thanh Tuấn ở ven đường Cả người nó đẩy dãy những vết thương Cơ thể nó chỗ nào cũng có vết tích Tôi có ý định đưa nó đến đồn cảnh sát Để gặp người nhà Nhưng thằng bé tỏ vẻ sợ hãi Khi biết được người bạo hành thằng bé là mẹ của nó Thì tôi mới quyết định, giữ nó bên cạnh mình, quyết không để cho nó bị tổn thương. Ngọc Trầm không nghe được những điều kinh khủng này, cô ấy bất bình lên tiếng. <cười> Tại sao cô có thể nhẫn tâm và ác độc đến như vậy? Thằng bé là con trai của cô cơ mà. Hiệu Nghĩa nhìn Hồng Nhung bằng một đôi mắt lạnh lẽo, hắn tin những lời Diệp Lan nói. Vậy thì xem ra, những năm qua, thanh tuấn khổ sở không ít. Hồng Nhung vẫn chối đầy đầy. Cô ta quyết không nhận. Các người, tại sao lại chỉ nghe một phía như thế? Tất cả đều là vu khống. Chính cô ta, chính cô ta là người tẩy não thẳng minh, khiến nó thành ra như vậy. Thành Tuấn không nhịn được, liền hét lớn. Mẹ Lan không nói dối. Còn bà mới chính là kẻ xào trá. Bà không những đánh đập con không thương tiếc, mà còn bỏ mặc con tự sinh tự diệt. Có lần bà còn nói rằng, Giữ con lại là bởi vì con còn có giá trị lợi dụng. Biết đầu rau này, tìm ra ba của con thì bà sẽ kiếm chắc được không ít tiền. Vì lẽ đó mà bà mới để cho con lại sống bên mình. Nhưng con không chịu được nữa, con mới rời đi. Cũng may, ông trời còn cho con gặp mẹ Lan. Con không đi với bà đâu. Con không đi. Thành Tuấn không muốn gọi Hồng Nhung một tiếng mẹ, bởi vì cô ta vốn không xứng với danh phận đó. Nhưng do lịch sử nên mới gọi một chữ bà. Cậu bé chỉ coi Diệp Lan là mẹ thôi, còn có mộng tuyết nữa, nhưng đối với Hồng Nhung thì không. Đến thằng bé còn nói ra như vậy, cô còn điều gì để chối cãi không? Đáy mắt hiệu nghĩa trở nên đỏ ngầu, hắn cảm thấy vô cùng có lỗi. Nếu như lần ấy hắn cẩn thận hơn thì ít ra thanh tuấn, không phải chịu khổ sở như vậy. Thì em... Hồng Nhung không còn đường chối cãi, chỉ biết ấp úng. Hữu Nghĩa lạnh giọng nói tiếp. mau cút khỏi đây, và đừng mơ tưởng gì đến chuyện danh lại thằng bé. Tôi cấm cô tốt nhất là nên an phận và đừng bao giờ bén mảng đến tìm chúng tôi. Nếu không, đừng có trách tôi không khách sáo với cô. Đây không phải là một lời đe dọa xuông, mà tôi thực sự đang muốn cảnh cáo cô đấy. Sự lạnh lẽo mà Hiệu Nghĩa mang lại... Khiến cho Hồng Nhung không rét mà run, chỉ với khí thế bức người đó của hắn, thì cô ta cũng biết. Nên biết làm như thế nào với thân phận bây giờ của người đàn ông này, chỉ hít hắn thực sự không đơn giản chút nào. Thấy cô ta cứ mãi chết chân tại chỗ, hữu Nghĩa tiếp tục quát lớn. Cô còn không mau cút đi! Hồng Nhung hoàn hồn, vội vàng cầm lấy túi sách và đứng dậy rời đi. Thầm nghĩ cô ta tốt nhất là không nên dây vào cái loại người như Hiểu Nghĩa, Nếu muốn bảo toàn tính mạng Hồng Nhung đi rồi bầu không khí bây giờ mới trả lại được sự yên tĩnh vốn có không lâu sau đó kết qu xét nghiệm đã có thanh Tuấn thực sự là con ruột của Hữu Nghĩa đúng như dị liệu của mọi người nên không ai bất ngờ thêm hòa ra chú là bao của con sao thanh Tuấn tỏ ra bình thản cậu bé không vui cũng không buồn nhưng mà xin chú Đừng ép con phải rời xa mẹ Lan Sau này chú và cô cứ lấy nhau Hai người sinh con đẻ cái của riêng mình Vậy nên có như thế nào Cũng đừng bắt con rời xa mẹ Lan có được không Chẳng ai hiểu được thằng bé Chỉ mới có tí tuổi đầu Lại thốt ra được những lời này Nhưng vì quá lo sợ Bản thân sẽ rời xa mẹ Lan Nên Thành Tuấn mới mạo muội cầu xin Mong rằng hữu nghĩa Có thể hiểu và thành toàn cho cậu bé Hiệu Nghĩa biết tình cảm giữa cậu bé và Diệp Lan tốt thế nào bởi vì cô chính là ánh sáng duy nhất cứu cậu khỏi nơi tăm tối đó nên cậu yêu thương cô cũng là điều đương nhiên. Thành Tuấn đã chịu thiệt thòi quá nhiều vậy bên Hiệu Nghĩa sẽ không để cho cậu bé phải đau lòng thêm. Hắn gật đầu đồng ý. Ừ, con thích ở với ai thì con ở cùng với người đó nhưng mà hãy thường xuyên đến nhà chú chơi nhé. Bởi vì hắn rất bàng hoàng khi có một đứa con lớn tuổi đến nhường này nên chưa thể nào đổi cách xưng hô được. Cứ gọi chú con như bình thường thôi. Vâng ạ, con cảm ơn chú. Thành Tuấn vui mừng đến nỗi cậu bé đứng phát dậy và cúi đầu với Hữu Nghĩa. Diệp Lan muốn nhắc nhở Thành Tuấn nên gọi Hữu Nghĩa là ba vì dù sao hai người thực sự là cha con ruột. Nhưng lại nhớ đến bên cạnh hắn còn có Ngọc Trầm. Hẳn là... Cô đang đau lòng và khó chấp nhận lắm Thế nên Diệp Lan không muốn nhắc đến Thôi thì đến bao giờ thân thiết hơn Thì đổi cách xương hô cũng chưa muộn Nhưng nào ngờ chính Ngọc Trầm Lại là người lên tiếng Sửa sai cho Thanh Tuấn Thanh Tuấn à con phải gọi chú ấy là ba Không thể gọi như vậy được đâu Thanh Tuấn ngơ ngác nhìn cô ấy Rồi lại nhìn sang hữu nghĩa Không biết nên gọi làm sao Hiểu nghĩa hoàn toàn ngạc nhiên trước thái độ của Ngọc Trầm lại nghe cô ấy nói tiếp. quá khứ của anh, em không trách anh. Với lại những năm tháng qua, Thanh Tuấn chịu rất nhiều đau khổ. Bây giờ là lúc để anh bù đắp lại cho thằng bé. Ngọc Trầm à, anh cảm động quá. Cảm ơn em. Diệp Lan thấy cảnh này liền nhẹ nhõm trong lòng. Thật tốt khi mà Ngọc Trầm lại là một cô gái hiểu chuyện. Cô rục Thanh Tuấn Cô Ngọc Trầm nói đúng Còn mau gọi chú Nghĩa một tiếng ba đi con Lần này Thanh Tuấn không còn do dữ Cậu bé hoàn toàn nghe lời Diệp Lan nói Sau đó hé miệng Gọi khẽ một câu ngắn gọn um, Ba Hiệu Nghĩa bật cười Rồi đưa tay về phía trước Con trai ngoan lắm Lại đây với ba nào Thanh Tuấn đứng dậy Và tiến vào lòng Hiệu Nghĩa Chứng kiến cảnh này Ai nấy đều cũng vui mừng. Tin tức này nhanh chóng được thông báo đến tay bà An và Thanh Vân. Bà An ngỡ ngàng rồi lại cảm thán. Hèn gì, lần đầu gặp mẹ thì mẹ lại thấy thằng bé nó giống hữu nhân. Thì ra nó không giống hữu nhân mà giống hữu nghĩa. Ôi trời ơi, đúng thật là tình cờ. Thanh Vân cũng vui mừng không ngớt. Vậy là từ nay con và Thanh Tuấn phải thay đổi cách xưng hô rồi. Thằng bé nên gọi con một tiếng cô thì đúng hơn Mọi người ở lại dồn cơm với bà An Đến chiều tối mới trở về Khi Diệp Lan và Hiễu Nhân vừa vào đến phòng Thì người đàn ông đã tiến đến ôm lấy cô từ phía sau Tay giữ chặt lấy eo cô Anh cất giọng, nũng nịu cô Diệp Lan này Sao thế? Diệp Lan, đừng rời xa anh Hiễu Nhân không ngại thốt ra lời cầu xin Trước này anh luôn lấy giao dịch Về việc cứu Thanh Tuấn và Diệp Lan Thoát khỏi gia đình ông Tâm và bà Diệu Để bắt cô phải ở bên mình Nhưng giờ đây mọi chuyện vỡ lẽ ra rồi Thanh Tuấn là con ruột của Hữu Nghĩa Đáng ra anh phải biết ơn cô Bởi vì cô đối xử tốt với cháu trai của mình Vậy nên không thể nào tiếp tục giữ cô Bằng cách dựa vào điều kiện kia nữa Vậy nên giờ đây Chỉ còn cách dùng lời ngon tiếng ngọt với cô Cầu xin cô đừng rời xa anh Sợ cô thốt lên lời từ chối Vì vậy hữu nhân lại tiếp tục thuyết phục cô Diệp Lan Anh thương em là sự thật Cũng muốn tính chuyện lâu dài với em Xin em đấy Hãy cho anh cơ hội có được không Anh không thể nào sống thiếu em được Nếu như em không tin Anh có thể chuyển nhượng tất cả gia sản của anh cho em Để đảm bảo Nhỡ như anh có phản bội em Hay khiến em đau khổ Thì anh sẽ ra đi tay trắng Diệm Lan không khỏi bật cười vì những lời ngọt ngào này của hữu nhân Anh sẵn sàng làm tới mức này luôn sao Đúng vậy, chỉ cần có em bên cạnh anh thôi Diệm Lan, anh xin em đấy, anh không thể nào sống thiếu em được Diệm Lan không khỏi cảm thấy vui trong lòng Vì trước đến nay cô chưa từng thấy bộ dạng này của anh bao giờ Vậy để xem thái độ của anh như thế nào Phải chuyện nhường hết tất cả cho em luôn, thì em mới chịu đấy nhá. Được, được, được, tất cả đều chuyển hết cho em. Hiệu nhân nghe được lời này của cô còn mừng hơn là nhặt được vàng, anh bật cười toe tuét. Thế anh không sợ? Em bỏ anh, rồi ra đi với đống tiền đấy à? Nhiều tiền của anh đủ để em sống sung sướng, cả ba bốn đời đấy. Anh biết người phụ nữ của anh sẽ không như vậy. Diệp Lan, anh cảm ơn em. Hiệu nhân rất vui, anh vẫn chưa tin rằng cô có thể mở lòng ra đón nhận anh Anh xin đảm bảo với trời rằng đời này kiếp này anh chỉ yêu duy nhất một mình cô, không bao giờ phản bội Về phía Diệp Lan, cô thực sự cảm thấy được tấm chân tình mà anh dành cho cô Anh trân trọng cô, nâng niu cô từng chút một Nếu như anh đã thật lòng với cô, vậy thì cô cũng không ngại mà đón nhận anh Cô cũng muốn có hạnh phúc cùng với anh, được ở bên cạnh một người hoàn hảo như anh cũng là may mắn của cô. Diệp Lan nhận ra rằng bản thân mình đã rung động vì anh. Cô đã xem là một người phụ nữ của anh rồi, vậy nên cô quyết định chấp nhận lời anh. Vị ngọt của hạnh phúc, cô cũng muốn nếm thử. Diệp Lan này, hay là chúng ta chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới nhé? Lời đề nghị của Hữu Nhân khiếm cho Diệp Lan phải bất ngờ. Gì cơ? Đám cưới á? Ừ, đúng vậy. Anh không thể nào đợi được. Anh muốn em thuộc về anh, duy nhất của một mình anh. Hiệu Nhân không ngại bộc lộ sự chiếm hữu dành cho cô. Diệp Lan e ngại. Như thế thì quá nhanh. Chúng ta chỉ mới biết cách đây không lâu... Chẳng có gì là nhanh cả. Anh chỉ muốn cưới em thôi. Chuyện này từ từ rồi tính... Em đang còn trẻ, em chưa muốn cưới sớm Cần 27 rồi Mà còn trẻ sao? nghe anh trêu chọc Cô đấm mạnh vào ngực anh mấy cái Rồi bỏ vào trong phòng tắm Này cái đồ đáng ghét kia Anh dám chê em già đi à? Làm sao mà anh dám chứ? Vợ của anh là trẻ nhất Thôi được rồi, mau tránh xa em ra Để cho em đi tắm Thôi mà thôi mà, để anh tắm cho em nhá Này nhá, không cần không cần Hiệu nhân nở một nụ cười gian tà, còn Diệp Lan cố gắng phản bác nhưng lại bị anh bế vào trong nhà tắm. Không sao, cứ để anh bế em vào. Tiếng cười của anh vang vọng khắp căn phòng, trong phòng tắm lại bắt đầu vang lên thanh âm khe khẽ của hai con người yêu nhau. Kể từ ngày Diệp Lan chính thức chấp nhận tình cảm của hữu nhân thì cả hai người trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Mỗi ngày anh đều đưa Thanh Tuấn đến trường, sau đó mới đưa cô đến bệnh viện, xong xuôi anh mới đến công ty. Về chuyện của Tố Châu cũng được xử lý ổn thỏa, cô ta bị kiện và tống tù, nhưng do thế lực gia đình cô ta khá lớn, không biết tốn bao nhiêu công sức thế lực nào lại có thể làm ra bệnh án, ra bị bệnh tâm thần cho cô ta. Vậy nên cô ta chỉ ngồi trong tù mới 1 tháng là lập tức được thả ra ngay. Dù sao Diệp Lan cũng không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng sau lần bị đuối nước đó. Nên cô bảo với hữu nhân, cứ mặc kệ tố Châu đừng có động chạm gì đến cô ta nữa. Và anh đã nghe lời của cô. Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi đưa Thanh Tuấn đến trường xong, thì hai người lại tiếp tục hành trình đến bệnh viện. Anh đấy, như thế này có phải là tốn công cho anh không? Mắc công, anh lại chạy một vòng rồi. Miễn là vì em ý. Thì tất cả mọi chuyện đều không thành vấn đề Hiệu nhân có thể sẵn sàng bỏ thời gian cho Diệp Lan Chỉ cần muốn làm chút gì đó cho cô Để biểu lộ tình cảm của anh dành cho cô Vậy nên đưa đón cô và Thanh Tuấn như vậy Hoàn toàn không có chút phiền toái nào Diệp Lan hoàn toàn đắm chìm trước sự ngọt ngào của anh Cô cảm thấy bản thân mình thật là hạnh phúc biết bao Đúng lúc này, bỗng dưng phía trước Xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng Một chiếc xe tải chờ những thanh sắt, chẳng hiểu tại sao lại mất lái, cứ như vậy va chạm mạnh với những chiếc xe xung quanh. Âm thanh ầm ẩm vang lên khiến người ta phải sờn gai ốc. Chiếc xe tải ấy đâm thẳng vào một chiếc xe hơi khác đang đi ngược chiều và sau đó lật ngã xuống đường. Chứng kiến được cảnh này, không những người dân mà cả Diệp Lan và Hữu Nhân cũng giật mình thon thót. Anh vội vàng đạp phanh, Diệp Lan tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe một cách nhanh chóng. Và cũng không quên lấy theo hộp cứu thương vì Diệ Lan k tính nên cô luôn để hộp cứu thương trong c cốp xe của anh nhỡ như gặp tình huống khẩn cấp thì xe ứng phó kịp thời hiệu nhân tắt máy và gấp rút chạy theo sau cô tình trạng ồn tắc giao thông chuẩn bị xuất hiện trên đoạn đường này cảm ơn tránh đường tôi là bác sĩ ai đó hãy gọi cấp cứu đi cô lấy bao tay ra và đeo vào tay mình do tài xế của chiếc xe tài ở gần hơn nên Diệp Lan dừng lại và xem xét tình hình cho anh ta trước. Đầu anh ta chảy máu khá nhiều, cô đưa tay sờ vào cổ anh ta thì nhận ra người đàn ông này đã hoàn toàn tắt thở. Biết không thể nào cứu được anh ta nên Diệp Lan tranh thủ thời gian cho những người còn lại. Hiệu nhân giúp cô phá kính xe. Dưới sự giúp đỡ của anh, cô nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông trung liên đang ngồi trong chiếc xe là ông ta sao?" Người đàn ông bên cạnh cô khẽ lên tiếng. "Diệp Lan." Lần này Diệp Lan mới phản ứng lại. Cô quan sát tình hình của ông tâm ở trước mặt mình, ngực ông ta bị thanh cửa đã biến dạng sau cú va chạm kia xuyên qua. Đầu và cổ thì đầy máu, hiện tại ông ta đã hôn mê, tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Không chần chừ gì thêm, Diệp Lan đưa tay lên cổ ông Tâm kiểm tra, rồi lại xem đến vết thương trên ngực ông ta. Mão chảy ra không ít từ vết thương, nhanh chóng nhễu giọt tí tách trên sàn xe. Nhìn thấy sắc mặt Diệp Lan nghiêm trọng, hiểu nhân vội hỏi cô. Tình hình thế nào rồi em? Chỗ bị đâm vào, có khả năng là tĩnh mạch chủ. Nếu như cậy cửa xe, lấy khung cửa này ra chắc chắn, sẽ mất rất nhiều máu. Hiện tại em không xử lý được, cần phải đợi cứu trợ đến. Có lẽ vì tương đối sự tệ bạc trước giờ với cô, nên khi chứng kiến cảnh tượng ông tâm ngàn cân treo sợi tóc thì Diệp Lan vẫn không hề đau lòng, ngược lại cô rất bình tĩnh. Cũng phải thôi, luôn xem nhau là người rừng thì làm sao mà buồn lòng được chứ. Hiệu nhân không hiểu lắm về y khoa, càng không thể nào giúp ích được gì cho cô, mặc dù biết tình trạng của ông tâm khá nguy kịch, nhưng mà vẫn phải chờ đợi. Chẳng mấy chốc xe cấp cứu đến, Người xuất hiện chính là trí Chí hậu Thấy Diệp Lan và hữu nhân Có mặt ở hiện trường Hắn cũng hiểu được phần nào Nhưng hiện tại cứu người quan trọng hơn Hắn vội vàng hỏi cô Tình hình ông ta thế nào Hữu nhân lùi ra sau Nhường lại vị trí cho trí hậu Diệp Lan thuật lại những lời vừa nói với hữu nhân Cho trí hậu nghe Rồi sau đó cô bổ sung Thành cửa này khiến vết thương chảy máu khá nhiều Chúng ta cần phải lấy ra ngay Anh hậu Anh và mọi người cậy cửa ra giúp em. Em sẽ tìm vị trí vết thương và chặn máu lại. Được, được. Chí hậu gật đầu, thông báo với những người khác. Chúng ta phải phối hợp, gỡ thanh cửa ra một cách cẩn thận, chuẩn bị nhiều băng gạc và chuẩn bị kìm cầm máu. Rõ. Mọi người đồng thanh đáp lại, họ dường như đã làm theo một trật tự nhất định. Khi gỡ được khung cửa khỏi xe, thì mọi người bắt đầu lấy khung cửa bị gãy, đã đâm vào ngực ông Tâm. Lúc khung cửa bị lấy ra, máu vội vàng trào lên, Diệp Lan vội vàng cầm máu. Chỉ hậu tin tưởng vào năng lực của cô, vậy nên anh không dành thực hiện. Hai người sơ cứu nhanh nhất có thể, xong xuôi mới đưa ông Tâm đến bệnh viện. Diệp Lan quay sang Hiễu Nhân, dặn dò một câu. Anh đến công ty đi, em sẽ theo mọi người đến bệnh viện. Ừ. hiệu Nhân gật đầu nghe theo. Vậy là cô lên xe cứu thương cùng với Chí Hậu trở lại bệnh viện Cô dặn dò với y tá chuẩn bị máu cho ông Tâm thì Chí Hậu lại phát giác được một vấn đề Tại sao em biết ông ấy? Thuộc nhóm máu AB À... Bởi vì ông ấy là ba em Chí Hậu ngạc nhiên đầu mày nhíu lại thì ra người đàn ông trung niên này là ba của Diệp Lan nhìn sự bình tĩnh của cô hắn nhất thời không biết nên nói điều gì Lát nữa anh có ca phẫu thuật nào không? Diệp Lan tính để cho trí hậu phẫu thuật cho ông Tâm Nhưng hắn lại gật đầu Nửa tiếng nữa anh có một ca Lên lịch sẵn rồi Ca này em thực hiện có được không? Ừ Vậy để em vậy Đối với cô hiện tại ông Tâm Chỉ là bệnh nhân mà cô nên cứu chữa Còn mối quan hệ cha con Thì không cần phải nhắc đến Diệp Lan chưa bao giờ nghĩ rằng Ông Tâm sẽ bị tai nạn Và chính cô lại là người đứng ra phẫu thuật cho ông ta Nếu như trước này Ông ta thực sự xem cô là con ruột của mình Thì có lẽ giờ đây Cô sẽ khóc lóc gào thép Khi chứng kiến cảnh tượng này Thậm chí cô không thể nào cầm nổi dao mổ Nhưng đối với ông ta Cô đã chết tâm mất rồi Làm gì có chuyện rơi lệ vì ông ta chứ Sự tệ bạc mà ông Tâm Cùng với bà Diệu đã dành cho cô Mãi mãi cô không bao giờ quên được Tuy nhiên cứu người là chức trách và buồn phận của cô Cô không thể nào đứng nhìn chẳng màng sống chết của ông ta Sau mấy giờ đồng hồ phẫu thuật Cuối cùng ông Tâm cũng được đưa ra khỏi phòng mổ May mắn rằng Diệp Lan đã không bỏ qua thời gian vàng Để cứu sống ông Tâm Lúc Diệp Lan vừa bước ra khỏi phòng mổ Thì bà Diệu liền bồ nhào về phía cô Nước mắt nước mũi tèm lem Bác sĩ, bác sĩ, chồng tôi thế nào rồi? Bây giờ Diệp Lan mới tháo khẩu trang ra Bà Diệu và Gia Dung Được một phen ngỡ ngàng Khi nhận ra cô Diệp Lan không biểu lộ sắc thái gì Chồng bà không còn gì nguy hiểm Nhưng sau này Cần phải tĩnh dưỡng thật kỹ Chú ý những gì bác sĩ căn dặn Giật lời cô liền đút tay vào túi áo Và rời đi Bà Diệu đưa mắt nhìn theo cô Sự ngỡ ngàng vẫn hiện rõ Trong đôi mắt đỏ hoắc của bà ta Còn Gia Dung tỏ ra không ngờ Mẹ ơi, là chị ta. Diệp Lan rất mệt mỏi. Cả một ngày trời, cô vừa về đến phòng làm việc thì cô ngả đầu ra ghế, hai mắt nhắm thịt. Vậy là cô đã cứu sống ông Tâm và cũng may rằng ông ta không chết trong tay của cô. Thật ra ban đầu cô không muốn nhận ca phẫu thuật này bởi vì dù sao ông ta cũng là ông Tâm nhưng sau đó cô vẫn quyết định mổ. Nhìn cô mạnh mẽ và kiên cường như vậy Nhưng đâu ai biết, đã có phút giây cô yếu lòng. Cho dù ông Tâm đối xử với cô tệ đến mức nào, thì suy cho cùng, ông ta cũng là cha của cô. Phải chỉ ông ta và bà Diệu chịu dành cho cô một ít tình cảm thôi, thì chắc chắn cô không vô cảm giống như bây giờ. Diệp Lan nhắm nghiền mắt, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ, là trí hậu. Phẫu thuật thành công rồi sao? Vâng Khó cho em rồi Không sao anh ạ Người đàn ông lúc sáng là bạn trai của em sao? Chí hậu rất tò mò về vấn đề này Hắn đợi đến lúc rảnh rỗi để hỏi cô Liệu điều đó có phải là sự thật hay không? Dù gì cô và hữu nhân cũng chính thức yêu đương hơn một tháng Nên cô không ngần ngại mà thừa nhận với chí hậu Vâng ạ Trái tim người đàn ông Như bị thứ gì đó đâm vào, hắn nở một nụ cười nhẹ với cô. Đến tận ngày hôm nay anh mới biết, nhìn hai người rất đẹp đôi. Cảm ơn anh, Hiếu Nhân cũng hay đưa giước em, nhưng mà chắc là anh bận quá, nên không có dịp nào tình cờ gặp. À, thì ra là vậy, cuối cùng người đẹp của chúng ta cũng bị người đàn ông khác cướp mất rồi. Anh đừng đùa như thế chứ. Diệp Lan này, phải thật hạnh phúc nhá. Vâng, em cảm ơn anh Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi chỉ Hậu rời đi mà lòng đau như cắt Một tháng trước, biết cô có bạn trai Nhưng hắn không nghĩ rằng bạn trai của cô lại là một người xuất sắc như vậy Nhìn từ ngoại hình đến phong thái Hiệu nhân đều toát lên một khí chất bất phàm chỉ Hậu dặn lòng không được tương tư nữa Nhưng điều đó thực sự rất khó Hắn cũng chẳng biết đến khi nào hắn mới có thể quên được cô Về phía ông Tâm Chiều đến ông ta đã tỉnh dậy Bà Diệu và Gia Dung hết sức vui mừng Mặc dù khi sáng ông ta hôn mê Nhưng mà trước đó Ông ta vẫn loáng thoáng Thấy bóng dáng của Diệp Lan Và nghe giọng nói của cô Vậy nên khi vừa mới tỉnh dậy Ông ta hỏi ngay Là Diệp Lan cứu anh sao? Ừ Là nó phẫu thuật cho anh Lúc nãy Gia Dung đi đóng phí Thì có hỏi thăm và biết được Ông tâm gặp tai nạn, nhưng may là có Diệp Lan xuất hiện và cầm máu kịp thời, sau đó chính cô đã cứu sống ông ta. Gia Dung khá ngạc nhiên về điều đó, cô ta đã nói cho bà Diệu nghe. Không nghĩ rằng nó lại chịu phẫu thuật cho anh đấy. Khi thấy Diệp Lan bước ra từ phòng mổ, bà Diệu bất ngờ lắm, hóa ra cô không hề tính toán gì với những điều mà mọi người đã gây ra cho cô, đã thế Cô còn lấy đức báo oán, điều đó khiến cho ba người cảm thấy hồ thẹn. Ông Tâm rơi vào trầm ngâm, giờ đây ông không biết nói lời nào. Một lúc sau, Diệp Lan đến kiểm tra các chỉ số cho ông. Thấy ông tỉnh táo, cô liền cất tiếng hỏi han như các bệnh nhân khác. Ông thấy trong người thế nào? Ông Tâm nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng, ôn hòa. À, ba ổn rồi, cảm ơn con. Cô tính rời đi, bà Diệu vội vàng lên tiếng. Hay là ngồi lại với mọi người một chút rồi đi. Diệp Lan biết vì cô phẫu thuật thành công cho ông Tâm nên mấy người bọn họ mới giữ thái độ hòa nhã này với cô. Nếu không thành công thì chắc bây giờ bà Diệu đã cào nát mặt của cô rồi. Tôi rất bận. Diệp Lan thẳng thường từ chối, già dùng thấy như vậy thì hỏi thêm. Chị không kiểm tra gì khác cho bà à? Không, nếu như ông ta có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. Rước lời cô liền ngoành mặt rời đi, không lưu luyến ở lại đây thêm nữa. Diệp Lan nằm trong vòng tay của hữu nhân, cả hai yên tĩnh, dành thời gian cho nhau sau một ngày dài vất vả. Người đàn ông bỗng cất giọng trầm ấm bên tai cô. Em đã cứu sống ông ta rồi, ông ta tỏ thái độ thế nào với em? Diệp Lan nắm lấy tay anh rồi nghịch ngợm trên các ngón tay thon dài. Hỏa hoãn hơn không ít, ông ta xưng ba với em. Thái độ của hai người kia cũng không còn gay gắt như mọi khi. Xem ra họ biết điều đấy. Nếu như họ vẫn đối xử với em giống như trước kia, thì chắc chắn anh phải tìm đến họ để nói chuyện cho ra nhẽ. Không phải anh đã đến tìm hai người họ một lần rồi sao? Ờ, sao em biết? Lần đó Minh Thuận chứng kiến, cảnh em bị ba người bọn họ ước hiếp. Em biết thế nào, anh ta cũng nói cho anh nghe. Với cái tính khí này của anh ấy, thì làm sao mà không đến tìm ông Tâm và bà Diệu được chứ? Người đàn ông cảm thấy cô rất thông minh, anh không khỏi khen ngợi cô. Giỏi thật đấy, em đúng là bạn gái của anh. Chứ sao nữa, nhưng mà khi ấy, anh không chủ động nói cho em nghe, vậy nên em cũng không nhắc đến. Anh thấy điều đấy không cần thiết Anh chỉ muốn âm thầm làm thôi Em có nghĩ ông Tâm và bà Diệu Sẽ thay đổi thái độ Và ngộ ra điều gì đó Rồi hòa dịu với em không? Chắc là không đâu Nhưng mà cho dù có Thì em cũng mặc kệ Bởi vì em vốn Chẳng xem họ là người nhà nữa rồi Cô suy nghĩ vài giây rồi trả lời Hiệu nhân hôn nhẹ lên chán cô Nói lời yêu thương với cô Không có bọn họ cũng không sao Bởi vì bên cạnh em, có anh rồi, anh sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho em. Anh hứa đây nhá, phải bên cạnh em suốt đời đấy. Tất nhiên rồi, đời này anh chỉ thương một mình em, yêu một mình em thôi. Hiệu nhân thốt lên lời từ tận đáy lòng, anh sẽ không bao giờ buông tay người con gái tốt nhất thế gian này. Đúng như lời Hữu nhân nói, ông Tâm và bà Diệu cùng với Gia Dung đã hòa nhã hơn rất nhiều đối với Diệp Lan. Những ngày sau đó họ còn e ngại không dám nói chuyện nhiều với cô Nhưng đến ngày thứ ba thì ông Tâm lại lên tiếng giữ cô lại Diệp Lan Hay là ngồi xuống với ba một chút Bà có chuyện muốn nói với con Diệp Lan vừa định rời đi Thì bị câu nói này của ông Tâm làm cho khượng lại Cô hết sức bình thản đặt ra một câu hỏi Có chuyện gì vậy? Bà Diệu liến chen vào Thì con cứ ngồi lại một chút Không cần đâu tôi đứng được rồi Ông tâm hiểu tính tình của Diệp Lan Hãy cô không muốn thì chẳng thể nào ép được Vậy nên ông ta đi thẳng vào vấn đề Diệp Lan Ba không nghĩ còn lại không ngận ba Ngược lại còn cứu chữa cho ba Ngày ngày đến thăm ba đều đặn như thế này Trong lúc cứu ông Tôi chỉ nghĩ ông là bệnh nhân của tôi thôi Bởi vì tôi là bác sĩ Cứu người là chức trách của tôi, nên tôi không thể nào làm ngơ được. Vậy nên, ông không cần phải biết ơn như vậy. Diệp Lan, bà biết trước kia ba đối xử tệ bạc với con, tất cả đều là lỗi của ba. Ba còn nói đúng, mẹ cũng có lỗi với con. Bà Diệu cất giọng ôn nhu, sự khó chịu thường ngày trên khuôn mặt của bà ta đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự an nan thong khổ. Diệp Lan không khỏi bật cười. Cô nở một nụ cười chào phúng. Đến bây giờ hai người mới biết hay sao? Có phải là quá muộn màng rồi hay không? Gia Dung tiến đến, lay lay cánh tay của Diệp Lan, cô ta dịu giọng năn nỉ. "Chị Hai, một phần là do tính em kiêu căng và ích kỷ, lúc nào cũng muốn đối đầu với chị đến cùng, em xin lỗi chị. Em vốn không nghĩ chị lại có thể lấy đức báo oán, không hận mà còn cứu chữa cho ba. Là mọi người có lỗi với chị." Diệp Lan đưa mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng chèo của Gia Dung Đặt trên tay mình Gia Dung bị nhìn đến trột giả Cô ta vội vàng thu tay về Lúc này Diệp Lan mới nói tiếp Các người đang ở đây Giả vờ mèo khóc chuột sao Không cần phải làm như vậy Bởi vì tôi vốn hiểu được bản chất trong con người của các người Tôi biết các người đang thấy ái náy Khi bản thân đối xử tệ bạc với tôi Vậy mà tôi còn cứu ông ta Nhưng mà tôi cũng biết Nếu như cuộc phẫu thuật thất bại Thì hai người lại đổ tất cả mọi thứ lên đầu tôi Thậm chí hận thù dành cho tôi càng ngày càng dâng cao Không phải sao Có lẽ vì bị nói trúng tim đen Cả ba người đều im lặng Thấy như vậy Diệp Lan tiếp tục Vậy nên sau này các người Đừng như thế nữa Cứ như trước kia đi Để tôi không khỏi bỡ ngỡ Diệp Lan tính rời đi một lần nữa Bởi vì bọn người kia chẳng thể nào đối đáp được gì Vậy mà vừa ra đến cửa thì giọng của ông Tâm đã vang lên từ phía sau. Bà biết còn hận bà, hận căn nhà này. Nhưng bà thực sự biết sai rồi. Diệp Lan, bà muốn bù đắp cho con. Liệu có cơ hội nào không? Bà Diệu gật đầu lia lia, nước mắt của bà bắt đầu chảy ra. Cả mẹ nữa con à. Nhưng khi nghe xong, Diệp Lan chẳng nói chẳng rằng cô dứt khoát rời đi. Hành động này của cô đủ để cho họ thấy Họ đã đối xử dưới cô rất tệ Vậy nên không đáng nhận được sự tha thứ từ cô Bà Diệu ngã về phía sau Cũng may có ra dung đỡ lấy Kìa mẹ Tất cả là tại mẹ Nếu như năm đó mẹ không ghẻ lạnh Diệp Lan Mẹ chẳng bỏ mặc nó, không quan tâm đến nó Thì nó chắc chắn không vô cảm như ngày hôm nay Mẹ mất máu khó sinh Là vì thể trạng của mẹ không tốt Công ty gặp biến cố Đấy là chuyện xui rồi Ấy vậy mà mẹ và ba con Lại quy chụp tất cả lên đầu Diệp Lan Nói nó là cái thứ không may mắn Thứ không may mắn ấy Lại chẳng nghĩ đến hận thù của bản thân Ngược lại còn cứu ba con tử cõi chết trở về Mẹ sai rồi Dung ơi Mẹ sai rồi Ông Tâm nghe tiếng than thở của bà Diệu mà khóc không thành tiếng. Lỗi dài lớn nhất của chúng ta đó chính là ghẻ lạnh với con bé. Bây giờ hối hận thì quá muộn rồi. Chiều ngày hôm nay, hiệu nhân lái xe chở Diệp Lan và Thanh Tuấn đến nhà hiệu nghĩa dùng cơm, đại gia đình cứ như vậy quay quần hạnh phúc bên nhau. Cũng do Thanh Tuấn yêu cầu được ở cùng với Diệp Lan nên hiệu nghĩa đồng ý, dành thì hắn Cùng với Ngọc Trầm đưa thằng bé đi chơi Xem như bồ đắp về những chuyện Mà trước nay nó từng trải qua Thành Tuấn dần dần thân thiết với hắn hơn Ngày càng xem hữu Nghĩa là ba ruột của mình Tuy nhiên cậu bé vẫn thương Diệp Lan nhất Rồi mới đến Hiễu Nghĩa Có lẽ vì thực sự Sợ thế lực sau lưng Hiễu Nghĩa Nên Hồng Nhung chẳng đến quấy dày bọn họ Thêm một lần nào nữa Trên bàn ăn Hiễu Nghĩa bỗng thông báo một tin vui Mẹ à, Ngọc Trầm mang thai rồi, con dự định tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ. Bà ăn ngạc nhiên lắm, bà liền hỏi ngay. Con nói gì, Ngọc Trầm mang thai sao? Thành Vân hí hửng vậy là em chuẩn bị có thêm cháu sao? Thành Tuấn gieo lên, vậy là con có thêm em rồi, con nhất định sẽ thương yêu em ấy. Con trai của ba thật ngoan, ba thật hiểu chuyện. Hiểu nghĩa ra đầu thằng bé, còn hữu nhân thì đùa ngay. Anh lại sắp làm ba nữa rồi Lại có thể rước vợ đẹp về nhà nữa chứ Ngọc Trầm e thèn Còn Hiễu Nghĩa Lại bật cười khanh khách Phải cưới liền tay mới được Còn em bao giờ mới lấy vợ Chậm chễ quá Kẻo Diệp Lan lại chạy mất đấy Diệp Lan nguyền miệng cười Hiễu Nhân lại tiếp tục hùa theo Em muốn lắm chứ Ngặt nỗi Cô ấy chưa chịu lấy chồng sớm Em đành phải đợi thôi Vậy là tiếng cười và tiếng trò chuyện rôm giả Cứ như vậy vang khắp cả căn phòng rộng lớn. Vì ngày mai là ngày nghỉ nên Thanh Tuấn ở lại chơi với Hiễu Nghĩa. Chỉ có hữu Nhân đưa Diệp Lan về nhà. Anh lại nhớ đến những gì mà anh trai mình vừa nói ban nãy rồi lại nhắc lại cho Diệp Lan nghe. Diệp Lan này, hay là chúng ta cưới nhau luôn đi. Chứ anh thấy anh hay anh như vậy. Anh nôn nóng quá. Cưới, cưới, cưới. Trong đầu anh chỉ có chuyện cưới thôi sao? chẳng phải hiện tại như thế này là tốt lắm rồi à. Tốt làm sao bằng việc rước em vào nhà chứ. <cười> anh đừng có mà dẻo miệng. Đâu có, anh chỉ nói sự thật thôi. Vậy anh chọn ngày đi. Ngày nào đẹp thì mình cưới. Chính câu nói này của cô đã khiến cho người đàn ông phanh xe gấp lại. Gì cơ? Em nói thật sao? Em muốn gả cho anh sao? Hữu Nhân chỉ nửa đùa nửa thật mà thôi. Bởi vì anh tính tổ chức một buổi cầu hôn hoành tráng khiến cho cô phải thật cảm động mới được. Nhưng nào ngờ, cô lại đồng ý ngay. Anh chưa từng nghĩ cô lại đồng ý nhanh chóng đến như vậy. Diệp Lan gật đầu chắc nịch, đôi mắt cô sáng như ngôi sao trên bầu trời đêm. Ừ, em nói thật. Nhưng... Nhưng anh chưa cầu hôn em. Em chấp nhận qua loa như vậy sao? Không thành vấn đề, điều đó không quan trọng. Bởi vì em hiểu rõ tình cảm mà anh dành cho em Cô sẽ không khó khăn trong vấn đề này Bởi vì cô có thể cảm nhận rõ Trái tim anh và trái tim mình Anh đã trân trọng cô Yêu thương cô như vậy Thì đó là phúc của cô Được một người đàn ông như anh bảo vệ và nâng niu Giống như bảo bối Thì làm sao cô không cảm động cho được Nếu đã thế Thì cô sẽ không chần chừ thêm nữa Bởi vì cô cũng muốn Được gà cho anh Diệp Lan, anh cảm ơn em. Người đàn ông nắm lấy tay cô, lòng cảm động không nói nên lời. Thật là tốt quá, Diệp Lan đã đồng ý lấy anh rồi, còn gì vui bằng chứ. Anh sẽ gấp rút chuẩn bị đồ cưới, cũng như chuẩn bị hôn lễ này, nhất định phải long trọng và hoành tráng nhất. Diệp Lan, em sẽ là cô dâu, đẹp nhất trong mắt anh. Đợi đến khi hôn lễ của Hữu Nghĩa xong xuôi thì sau đó chính là hôn lễ của anh. 3 tháng sau, hôm nay là ngày trọng đại trong đời Hữu Nhân và cả Diệp Lan. Khoác trên mình bộ áo cưới trắng tinh dường như cô đã trở thành một người phụ nữ xinh đẹp nhất. Chứng kiến sự hoàn hảo và tuyệt mỹ này, mộng tuyết không khỏi thốt nên lời. Trời đất ơi, cậu thật là xinh đẹp, đúng là công chúa của mình, nhìn là muốn rước về ngay. Diệp Lan bật cười trước lời khen của Mộng Tuyết Này, cậu đừng nói quá Mình làm gì mà đẹp đến mức đấy Vì em còn đẹp hơn như thế Chẳng ai có thể so sánh được với em hết Lúc này bỗng vang lên Một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông Đó chính là Hữu Nhân Anh khoác trên người một bộ vest đen lịch lãm Và tiến vào bên phòng trang điểm Theo sau anh là Tuấn Hưng Anh ta đến bên cạnh Mộng Tuyết Rồi khen người Diệp Lan đẹp Mộng tuyết của mình cũng đẹp không kém. Mộng tuyết nghe như vậy thì huyết tay vào người Tuấn Hưng. Kìa anh! Hai người đã thành đôi vào hơn một tháng trước. Do Tuấn Hưng vô cùng nhiệt tình và yêu thương Mộng tuyết nên anh ta quyết tâm theo đuổi cô đến cùng. Và may mắn Mộng tuyết đã đồng ý. Khoảng thời gian này hai người họ vô cùng ngọt ngào bên nhau. Lúc này quan khách đã đến đông đủ. Hiệu nhân cầm tay Diệp Lan tiến vào lễ đường Tiếng nhạc du dương Cùng với tiếng khen ngợi của tất cả mọi người Đã tạo nên một âm thanh dễ nghe Mặc dù gia đình ông Tâm không được mời đến Nhưng ba người họ vẫn xuất hiện Ở buổi tiệc cưới này Diệp Lan không ngó ngàng tới Để hữu nhân xử lý làm sao cũng được Anh thấy như vậy Thì bảo mọi người cứ vào dự đám cưới Họ dù gì Cũng là người thân của Diệp Lan Anh biết cô mạnh miệng Nhưng mà yếu lòng Mấy tháng qua gia đình ông Tâm đã thay đổi hoàn toàn so với trước đây Luôn cầu xin sự tha thứ từ Diệp Lan Hiệu nhân thấy cô thờ ơ và lạnh nhạt Nhưng mà anh chắc chắn rằng cô đã nguôi ngoai phần nào Nếu không thì, à, thì cô đuổi họ rời đi từ lâu rồi Nhưng cô cố tình để anh lo liệu Thì anh nên hiểu ý và mời họ vào dự tiệc Hiệu nhân nắm tay Diệp Lan đứng trên bụng Dưới ánh mắt ngưỡng mộ và sự chúc phúc đến từ tất cả mọi người Anh bắt đầu thốt ra những câu từ ngọt ngào và chân thành nhất Cuộc đời của tôi Vì sự xuất hiện của cô ấy Mà trở nên muôn màu muôn vẻ hơn Diệp Lan như ánh dương rực rỡ Chiếu soi vào tâm hồn băng giá của tôi Hôm nay tôi rất vui và hạnh phúc Bởi vì lấy được cô ấy làm vợ Cả đời này Điều mà tôi không bao giờ hối tiếc nhất Đó chính là quen biết cô ấy Tại đây, tôi xin lấy danh dự và nhân phẩm của mình ra Để đảm bảo rằng tôi sẽ luôn yêu thương và bảo vệ Diệp Lan Một lòng một dạ với cô ấy Khiến cô ấy lúc nào cũng hạnh phúc, vô lo vô nghĩ Lời anh vừa dứt tiếng vỗ tay như sấm vang lên Diệp Lan cảm động đến mức hai mắt cô ửng hồng Người đàn ông này không ngờ lại nói nhiều như vậy Diệp Lan, cảm ơn em vì đã đến bên anh Lúc Hiệu Nhân thốt ra câu này, cô không nhịn được nữa mà hỏa khóc vào ôm chầm lấy anh. Không chỉ có anh và cô cũng đang rất hạnh phúc. Cô tin chắc chắn người đàn ông này sẽ là chỗ dựa vững chắc cho cô cả đời. Nhận cưới được trao nhiều minh chứng tình yêu của hai người. Ai nấy cũng vui mừng và hạnh phúc cho đôi trẻ, trong đó có cả trí hậu. Đâu phải khi yêu một người nào đó thì nhất thiết phải có được người đó. Mà chỉ cần chứng kiến người đó hạnh phúc thì bản thân cũng vui mừng và hạnh phúc Chí hậu là một người như vậy, anh vui cho Diệp Lan và cũng thật lòng mong cô được hạnh phúc cả đời Về phía ông Tâm, bà Diệu và Gia Dung họ thực sự hối cải và muốn bù đắp cho cô Vậy nên hôm nay đến đây vì thật lòng muốn chúc phúc, họ mong cô sẽ được hạnh phúc Họ biết bản thân đã làm ra chuyện sai trái Mong muốn cô tha thứ là chuyện khó khăn Nhưng mà họ vẫn muốn chuộc lỗi Bao lâu cũng được Miễn là cô cho họ cơ hội Như bây giờ vậy Không có thiệp mời cưới Vậy mà cả ba người vẫn muốn đến Đơn giản vì họ muốn chứng kiến Cảnh tượng cô được hạnh phúc Nụ cười vô lo vô nghĩ của cô Chưa từng xuất hiện lúc ở nhà họ Điều đó đủ khiến cho ông Tâm và bà Diệu Hối hận biết bao nhiêu May mắn rằng Diệp Lan không đuổi họ đi, vậy cũng tốt, ba người có cơ hội quan sát cô thật kỹ trong ngày trọng đài. Buổi tối đến, mệt mỏi cả ngày, giờ đây Diệp Lan rượu rã và hết sức. Cô vừa tắm xong, liền ngà lưng xuống giường, hai mắt nhắm tịt. Người đàn ông thấy như vậy, vội vàng tiến đến mát xa cho cô, anh ân cần hỏi han. Mệt lắm đúng không em? Ừ, vậy thì nghỉ ngơi sớm nhé. Anh biết cả ngày nay cô đối sức lắm rồi Vậy nên muốn cô ngủ sớm một chút Để ngày mai còn tỉnh táo đi làm Anh đề xuất cô nghỉ làm rồi Nhưng cô lại cương quyết không chịu Anh đành nghe theo cô Diệp Lan đáp Đôi mắt của cô không mở ra được nữa Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó Cô liền bừng tỉnh Và thông báo cho anh nghe Em quên nói cho anh biết Em bị trễ kinh Hôm qua kiểm tra thử Thì mới biết là mình có rồi Nghe được câu này, khuôn mặt người đàn ông trở nên kinh ngạc, lời nói thốt ra cũng lớn hơn mấy phần. Gì cơ, em mang thai sao? Ừ, um, anh nhỏ tiếng một chút. Lời nhắc nhở của cô đối với anh bằng không, anh còn bật cười khanh khách giống như một đứa trẻ. Trời đất ơi, anh sắp được làm ba rồi, thật là tốt quá. Anh ôm chầm lấy cô, hạnh phúc chào dâng. Tại sao, em không nói với anh sớm chứ? nói vào ngày hôm nay để hạnh phúc được nhân đôi, không phải sao? Hiệu Nhân hết nói ngồi, với cái lý do này của cô, anh ôm chặt lấy cô, miệng cứ không ngừng cười và nói lời cảm ơn cô, cũng như bộc lộ cảm xúc vui sướng của mình. Thấy anh cứ mãi hôn mình, bà dường như đang muốn thêm điều gì đó, Diệp Lan đẩy anh một cái. "Này, chẳng phải anh bảo rằng để em ngủ sớm sao?" Diệp Lan, "Anh vui quá, anh không ngủ được." Diệp Lan đã muốn đánh cho anh một cái, anh không ngủ được, nhưng mà cô thì có thể chứ. Người đàn ông này đúng là. Nhưng khi chứng kiến bộ dạng trẻ con đáng yêu này của anh, lòng của Diệp Lan sảng khoái và hài lòng lắm. Đêm đến, hai thân thể không một chút mảnh vài, cứ như vậy quấn quýt lấy nhau, cả hai đều chìm đắm trong sự ngọt ngào và sự ấm áp. Cuộc đời của hữu nhân xem như vậy là quá đủ. Anh không những có sự nghiệp thành đạt mà còn có cả một người vợ hiền cùng với một đứa con chưa chào đời. Anh chẳng cầu mong điều gì thêm, chỉ muốn Diệp Lan mãi mãi bên cạnh anh, không bao giờ rời xa. Anh yêu cô rất nhiều, vậy nên chỉ mong muốn cô luôn mỉm cười và tươi tắn như vậy. Vì Diệp Lan, anh có thể đánh đổi mọi thứ, người con gái này anh sẽ không bao giờ buông tay cô. Đoạn đường phía trước chắc chắn sẽ bình yên và tươi đẹp lắm.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 Và cái kết của câu chuyện này khiến cho Tâm An và quý vị vô cùng nhẹ nhõm bởi vì đến cuối cùng thì cô gái Diệp Lan của chúng ta cũng tìm được hạnh phúc. Còn quý vị thì sao? Sau khi mà lắng nghe xong 6 tập truyện của bộ truyện này quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện cũng như là giọng đọc của Tâm An? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị vào một bộ truyện mới vào trưa ngày mai. Hãy cùng đón xem đó là bộ truyện nào nhé.